Nghe ta nói đây, làm người ấy, thì phải đường đường chín chín, đừng học theo sư phụ ngươi luyện bộ mặt dày như vậy. Vừa nghe người ta cho quả là hí hà hí hứng, chẳng lẽ lão già như ta còn đi lừa gà con nít hay sao? Thôi cũng được, hôm nay nhật lúc cào hứng, tạch tản cho ngươi cái này. Nói xong, lão lấy trong cái túi sau lưng ra một quái đồ, đưa cho viên thừa chí.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 Thừa Chí nói: Để con đi hỏi sư phụ đã. Mộc Tang đạo nhân bảo: Được, <cười> ngươi đi hỏi đi. Diên Thừa Chí liền chạy vào nhà nói cho sư phụ biết. Một dân thành vừa nghe đã mừng thầm. Ngoại hiệu Mộc Tang đạo nhân vốn không phải là thiên biến dạng kiếp. Hồi còn trẻ vì kinh công của lão tuyệt diệu, thần pháp biến hóa ảo diệu vô cùng. Người trên giang hồ mới tặng cho lão một ngoại hiệu, đó là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 <cười> Muốn phóng ám khí thì phải luyện lực đạo trước Rồi mới luyện phát xạ chính xác sau Ám khí thì phóng ra Phải nắm chắc được cân lợn nặng nhẹ Rồi mới tính cho chính xác được Sau đó một tan đạo nhân truyền thụ cho viên thừa chí Tâm Pháp dẫn thủ kình để ném quân cờ ra Một tan đạo nhân ở lại tuyệt đỉnh qua sương thấm thoát đến nửa năm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 Đột nhiên thấy một con dượng to lớn đứng sau lưng mình, mặt mũi xấu xí ghê tởm, nghe nành múa vuốt, chồm chờ muốn phóng tới. Ông cơm bèn đưa tấm bia gỗ toang đánh lên đầu con dượng đó. Đột nhiên tay ông bị túm chặt, thì ra bị một tan đạo nhân nắm kéo lại. Một tăng la lên. Thừa chí, người đối phó với nó. Thừa chí biết một tăng sư bá kiểm tra công phu của mình, bèn lớn tiếng dân dạ. Cậu bắt chéo hai tay,